Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đã giận chàng vì vụ Tấn nhất định không nghe lời nhung Quên đi bộ ông già lạ mặt kia Bởi vậy tự nhiên Tấn nhìn gương với cặp mắt khác Chàng thấy ở hương một cô gái ngây thơ Quê mùa chất phát Bông Tấn mỉm cười nói Em đứng sát bộ anh thế này Nếu có ai đi ngang qua nhìn vào thì kỳ lắm Vừa nói Tấn vừa lấy mấy cây nhang thắp lên Cắm lên bàn thờ một cách cung kính. chẳng cần nhỏ nhỏ, Nhưng cũng đủ để cho Hương nghe. Điều quả thực, Ba đã đội mồ trở lại, Dù là thần thánh hay ma quỷ, Cũng xin về đây cho con được thờ phượng ngày đêm. Nơi đây lúc nào cũng là nhà của ba. vừa người tấn nhắc nhở, Vừa nhận ra hôm nay mình quá tự nhiên. Nàng đứng lôi ra, Cánh cửa am mở rộng nên những người đi đường có thể nhìn vô đây được Dù cho cái am có cách một cây sân và hàng rào dâm bụt Nhưng khi nàng vừa rời xa Tấn một chút Lại nghe chàng khấn vái ông Tư đội mổ trở lại về đây Tâm thần Hương tự nhiên bấn loạn Nàng có cảm tưởng ông Tư đang đứng trước mặt Hương chạy ảo lại ôm chầm lấy Tấn Mà không còn nghĩ ngợi gì nữa Tấn làm bộ hỏi nhỏ nhò, nhò. Bộ bà anh về đây mà em sợ. Mặt mũi hương xanh dờn nàng run dậy nói. Anh Tấn, bộ ba anh về đây thực hả? Tuấn thản nhiên nói. Chứ ông ấy ở đâu bây giờ? Ông Lý cứ ngủ ngoài nghĩa địa hoài hay sao? Nghe Tấn nói, Vương càng sợ hơn. Nàng ôm chàng thật chặt. Tấn chỉ ra cửa nói. Nếu cửa ôm như thế này Cửa am mở rộng thế kia Ở ngoài đường người ta nhìn thấy thì kỳ lắm Em ra đóng cửa lại đi Hương nói không cần suy nghĩ Anh ra đóng cửa dùm em đi Anh Tấn Anh Tấn Anh làm sao vậy Tấn giật mình Nhìn nhung đầm đầm hỏi Em nói gì Đang nói chuyện tại sao anh im lặng Đứng chết như người mất hồn vậy Anh có sao không Anh có gì đâu, cái gì chứ Lúc nãy em hỏi anh Nếu ba anh đã đội mồ trở về Dương Thế gặp anh Tại sao ông ấy không chịu nói chuyện với anh Thu thực anh cũng không biết tại sao nữa Vừa nói tấn vừa đẩy tấm nắp mồ ngay ngắn vào chỗ cũ Chàng bảo nhục Em phụ với anh một tay dọn dẹp Đừng để ai biết mình mở nắp mộ đêm nay Nhung run dày làm theo Nhưng giận hờn mấy bữa nay Nàng chút hết lên đầu Tấn bị vụ ba chàng trở lại Thực do trong đầu óc nàng nhưng tự nhiên thấy mình vô lý Và nàng cảm thấy hận Đã gây gột với Tấn mấy bữa này Khi cả hai dọn dẹp sạch sẽ rồi Tấn lại ôm nhung vào lòng kỳ thầm Bây giờ thì em tin anh rồi phải không Dù cho chúng mình có làm gì Cũng đừng sợ Bình lồng lộn Như một con thu hoang dã Trên thân thể người tình nhỏ bé Tú Vân ngạc nhiên chưa bao giờ thấy Bình đối xử với nàng như vậy Anh Bình, anh Bình Trời ơi, anh định giết em hay sao? Bình như người mất trí Không để ý gì tới những lời của Tú Vân Lúc đầu Tù vân quần tường chàng giỡn chơi để tìm cảm giác lạ. Nhưng chỉ vài phút sau nàng thấy có gì đó bất ổn. Bình bây giờ không phải là bình hàng ngày của nàng nữa. Chàng không nói một câu nào. Từ hồi về tới nhà, mặt mũi đỏ gay mặc dù hơi thở không một chút hơi men. Tù vân bắt đầu kinh ngãi thực sự. Nàng giấy rụa khóc lóc Nhưng bệnh vẫn như người điên câm lại Bình nhìn người em bé nhỏ nằm thói thóp bên cạnh không chút thương xót Chàng bắt đầu ghê tòm đàn bà Vợ chàng đã ngoại tình, ngoại tình một cách bận thỉu Chàng không ngờ mình lại có thể trùng trả một thân thể đàn bà với một tên phu khuân vác Ý tưởng trả thù chứa chất đầy đầu óc bệnh Không hiểu tại sao lúc ấy súng trên tay mà chàng không đủ can đảm nhả vài viên đạn Xuyên qua hai cái thần thể trọng chất lên nhau trong buồn tắm chà là một xã thủ nhà nghề chứ đâu phải tay mơ chính khẩu súng trong tay cũng đã nhả không biết bao viên đạn vào đầu kẻ thụ tại sao lúc ấy nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện